Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2905 đập phát chết luôn. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Hơn vạn ở bên trong khoảng cách đối với phân thần kỳ tu tiên giả. Cũng quả thực tính toán không được cái gì. Lâm Hiên gần kể đợi hơn 10 tức công phu 4 đoàn sơn màu đen âm. Khí gần ra hiện tại trong tầm mắt. Bắt đầu rất xa tựa hồ vẫn còn xa xôi chân trời nhưng rất nhanh gần. Gió ràng lên bên trong bốn đảo nhân ảnh như ẩm như hiện. Vèo tiếng xé gió chuyển vào lỗ tai cách kia bốn đoàn âm khí tại khoảng. Cách lâm hiên còn có trăm trượng xung quanh khoảng cách bỗng nhiên. Ngừng lại ẩm ẩm thành hình quạt đưa hắn vây vào giữa. Tuy nhiên cách âm khí thấy không rõ lắm. Nhưng bốn người trên mặt ẩn, ẩn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhắc tới một đường, bọn hắn kỳ thật so lâm hiên muốn thấp thỏm không? Yên nhiều lắm. Dù sao lâm hiên gặp phải đánh không lại cường địch còn có toàn thân. Trở ra nắm chắc, nhưng mấy người bọn hắn lại bất đồng, mấy người khác. Không cần phải nói, chính là đề nghị làm như vậy ngũ mùi trong nội. Tâm cũng phi thường thấp thỏm không yên. Phần thần khiêu chiến độ kiếp cần lớn lao dũng khí bởi vì hai cái. Cảnh giới trinh lịch thật là quá xa xôi chút ít cho dù đúng như. Chính mình phỏng đoán tên kia đã cùng đại nhân liều mạng lưỡng bại. Câu thương chính mình mấy cái thủ thắng cơ hội cũng cũng không? Nhiều. Có thể nói bọn họ là khác không có đường lui mới không thể không. Cứng sắn ngẩn đầu lên ra, làm ra lựa chọn như vậy. Trên đường đi làm lấy các loại phỏng đoán, xoắn suýt thấp phỏm không? Yên tử không cần phải nói, không nghĩ tới sự tình, chờ chút đến lại. Là như thế này một kết quả? Địch nhân đâu này? Chẳng lẽ là trước mắt cái này dung mạo bình thường phân thần kỳ tu? Tiên giả. Không có khả năng, đại nhân làm sao có thể trong tay hắn vẫn lạc. Thằng này nhất định còn có đồng lõa. Hơn nữa nhất định là độ kiếp kỳ, hôm nay hắn đến tột cùng ẩm dấu ở nơi. Nào, trong lúc nhất thời, bốn trong lòng người ý niệm khó phân mà qua, lại. Được ra cùng một cái kết quả. Bọn hắn tận lực đem thần thức thả ra, lại không thu hoạch được gì. Trong nội tâm không khỏi càng cảnh giác rồi chẳng lẽ cái kia lão quái. Vật an hiểu ẩn nấp chính núp trong bóng tối tùy thời đối với bọn họ. Tiến hành đánh lén. Bốn người một bên tình nguyện nghĩ đến chính mình dọa chính mình đối. Với ở trước mắt cái này chính thức cường địch ngược lại là hoàn toàn. Không để ý đến qua. Lâm Hiên là bực nào cơ cảnh tu tiên giả như thế nào cảm giác không. Thấy bốn người chú ý lực Lại không hề trên người mình Ngô xuẩn Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Rõ ràng dám tâm thần Hoàng hốt Đối mặt như vậy thiên đại lỗ thủng lâm hiên sao lại Há có thể bỏ qua Tuy nhiên dùng thực lực của hắn Cứng đối cứng cũng không đem trước Mắt âm hồn rượu vật để vào mắt Nhưng có thể bớt việc đánh lén Lâm Hiên cũng không có buôn tha đảo lý. Tay áo phất một cái, mấy đảo kiếm khí ngư du mà ra, nghênh phong biến. Dài, hung hăng bổ về phía phía trước. Lâm Hiên cũng không có trước tiên tế lên. Đây cũng không phải khinh. Địch mà là so về dùng bảo vật công kích, Phóng ra kiếm khí tốc độ, gió. Giàng phải nhanh hơn một ít. Mà đánh lén rằng đúng là hiệu suất. Càng là nhanh chóng càng dễ dàng chiếm trước tiên cơ. Huống chi Lâm Hiên kiếm khí cũng không yếu, đơn gần quy lực mà nói. Không nhất định so cùng giai tu sĩ bổn mạng pháp bảo kém. Đối với mình các hạng thần thông uy năng. Lâm Hiên đều là tâm như gương sáng đấy cho nên lần này đánh lén. Hắn có tám phần đã ngoài nắm. Cho dù không thể đem cường địch diệt trừ trọng thương một hai. Người hẳn là không có vấn đề gì đấy. Lại nói bốn gá âm hồn rượu vật tất cả đều tâm thần hoảng hốt đột. nhiên trước mắt tia sáng màu bạc hành động lớn nhưng lại kiếm quang. Đã đánh tới trước người rồi. Không tốt. Bốn người kinh hãi. Bề bổn cùng thi triển thần thông luống cuống tay. Chân ứng phó. Chỉ nghe bên trái nhất cái kia đoàn âm khí. truyền đến một tiếng khẽ. Kêu, khoan hãy nói, tuy nói không nổi chim hoàng oanh suốt cốc thực. Sự hay là có chút thanh thúy êm tai đấy. Sau đó cái kia đoàn âm khí bỗng nhiên tăng vọt đi lên. Một mảnh dài hẹp cánh tay thô xúc tu, do khối không khí mặt ngoài kéo. Dài tới mà ra, cứ dường như là bầy rắn cuồng loạn nhảy múa. Như một mảnh dài hẹp mãng xài y hệt. Hướng phía kiếm quang quấn quanh. Mà đi rồi. Mục đích không cần phải nói. Tự nhiên là muốn đem một kích này ngăn. Trở. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên thả ra tuy là kiếm khí. Nhưng quy lực cũng không phải chuyện. Đùa âm khí hình thành xúc tu một cùng kiếm quang tiếp xúc. Gần như là. Bị quăng vào bếp lò băng tuyết. Nhao nhao tiêu tan sạch rồi. Nhưng mà cũng không thể nói mày may tác dụng cũng không, dù sao tại thời khắc này, huyến hóa ra đến xúc tu số lượng quá nhiều, kể từ đó, kiếm quang mặc dù không có bị ngăn trở, nhưng rơi xuống tốc độ bao nhiêu vẫn bị ngăn trở nhất thời. Tuy nhiên tranh thủ đến thời gian bất quá là giây lát, chốc lát. Nhưng phân thần kỳ tu tiên giả Đã đầy đủ làm rất nhiều sự tình rồi. Chỉ thấy Linh Quang lói lên. Giấu ở cái kia đoàn âm khí bên trong rượu. Vật đã lui đến một bên. Lâm Hiên đánh lén thằng này rõ ràng trốn qua. Không thể không nói. Phản ứng của nàng thần thông đều có chút không. Tầm thường. Mà đã mất đi âm khí lẻm hộ. Mặt mũi của nàng. Lâm Hiên đã nhìn rõ. Ràng. Lại là một thân hình thon thả nữ tử, dung mạo cũng có chút thanh tú. Xinh đẹp, không giống với cái kia dưỡng thánh cấp bậc cường giả trước. Mắt cái này âm hồn dưỡng vật, liếc nhìn lại gần cùng nhân loại không? Sai biệt lắm. Bất quá trên người nàng chỗ phát ra khí tức là tuyệt đối giả không? Được, nàng này là âm ti giới tồn tại đúng vậy. Nàng đem lâm hiên công kích tránh thoát cái kia những người khác đâu a hét thảm một tiếng truyền vào lỗ tai bên trong mang theo hoàng sợ cùng phẫn nộ nàng này bên người cái kia đoàn âm khí bên trong duyện vật gần không có vận khí tốt như vậy rồi phản ứng của hắn chậm một nhịp trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa vốn là gần kể như vậy còn không nhất định vẫn lạc nhưng sau một Tuy năng chưa hao hết kiếm quang, rõ ràng bảo liệt ra rồi. Vì vậy chút nào lo lắng cũng không, này xui xẻo ra hỏa vẫn lạc, từ đầu đến cuối lâm hiên cả diện mạo của hắn đều không có nhìn rõ ràng. Này xui xẻo ra hỏa gần hồn phi phách tán mất. Tứ ca, nàng kia một tiếng thét kinh hãi, giờ này khắc này, nàng cũng không. Quá đáng vừa mới thoát hiểm mà thôi, muốn viện thủ cũng không kịp. Sắc mặt thoáng cách trở nên trắng bệt vô cùng tuy nhiên là đánh lén. Nhưng đối phương giơ tay nhấp chân là có thể đem tứ ca diệt trừ thực. Lực như vậy tại sao có thể là phân thần kỳ? Chẳng lẽ trước mắt tiểu gia hỏa này tại giả heo ăn thịt hổ hắn kỳ? Thật chính là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Trong đầu nhiều loại ý niệm chuyển qua, lại hét thảm một tiếng truyền Vào lỗ tay, nàng này kinh hãi bề bộn theo tiếng quay đầu sò, chỉ thấy. Tái đi trắng phát bà lão chính hóa thành một đảo linh quang hướng. Lui về phía sau đi. Tay trái của nàng, nắm đầu rồng vòi nước quải trượng trên mặt tràn. Đầy thống khổ bởi vì cái tay còn lại cánh tay đã bị sóng vai đoạn. Đi! Nàng so vừa mới tên kia vận may một ít Tại danh giới chỉ còn như ngàn Cân treo sợi tóc nghiêng đi thân thể Tránh khỏi mở ngực bể bụng họa Nhưng một đầu cánh tay cũng bởi vậy mất trừ đi Hô! Cái kia cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra Nhị tỉ thương thế tuy nhiên Không nhẹ nhưng so với vấn lạc Lại tốt hơn rất nhiều cũng không Biết đại ca tình huống như thế nào Nghĩ như vậy lấy nàng vội vàng như hơi nghiêng nhìn lại một thần Thái huy mánh đại hán ánh vào trong tầm mắt trên người mảy may vết Thương cũng không kết quả như vậy lại để cho nàng này trong nội tâm Một khối tảng đá cuối cùng rơi xuống đất Đại hán làm như 5 người đứng đầu thực lực tự nhiên không tệ phản Ứng cũng rất nhanh chóng tế ra một mặt tấm chắn đem lâm hiên kiếm Quang ngăn trở trong bốn người, hắn có thể nói là nhất bình tĩnh. Văn bản 1 Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không